Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trình phát của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube Để xem Cho đỡ lát Rồi mình đã nhận được thông báo bên Youtube Chạy Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện Ma Kinh Dị để phát sóng trực tiếp trên kênh youtube Chuyện Ma Quảng Ngà Tốn và fanpage Chuyện Đêm Khuya à, Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 cũng là tập kết thúc của bộ chuyện Pháp Sư Long Ấn của tác giả Gâu Đại Hiệp à, Trước khi chúng ta vào chuyện tập cuối thì mình sẽ à, review lại tập trước cho các bạn à, nắm được nội dung sơ sơ ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng hai con quỷ đến từ quỷ giới là Sen và Gen đã lập ra một cái âm mưu rất là khủng khiếp đó là sẽ cô lập bao vây cô lập cái ngôi làng đó và nó đầu tiên là nó muốn là tra tấn cái tâm lý của người dân làng bởi vì hai con quỷ này nó là hiện thân của nỗi đau nó phải nó nó các bạn cứ hình dung là nó sẽ nó sẽ sống nhờ cái nguồn năng lượng kinh sợ đó Đó, của, của cái, cái, cái cái cái cái cái cái con người. Và bằng cách là nó nó mua chuộc cái anh cái anh anh Khánh. Đó, và nó đã ám sát cái cái ông thầy ông thầy chùa. Nó ám sát ông thầy chùa, tuy nhiên là rất may là có một cái vảy của một cái loài sinh vật kỳ lạ chúng ta chưa biết đã cứu ông thầy chùa một mạng. Đồng thời đã xuất hiện một cái nhân vật nữa là sư đệ Của ông thầy chùa Chính là Hắc Gia một cái, một cái nhân vật nửa chính nửa tà Rất là quái dị Và đằng sau đó thì nó vẫn còn cái sự dằn vặt Trong cái nội tâm của anh Khánh Khi mà cái thiện và cái ác Trong bản thân anh Nó vẫn còn đang tranh đấu rất là kịch liệt Vậy với tất cả những cái dữ liệu này Thì ở tập cuối này chúng ta Sẽ chờ xem Là điều gì sẽ xảy ra Và tôi tin chắc rằng là các bạn cũng đang mong đợi Một cái kết, một cái trận chiến tá lửa ở đây Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ không để mất thời gian của các bạn nữa Chúng ta sẽ vào tập cuối của Long Ấn của tác giả Gâu Đại Hiệp Gâu Điên huyền thoại Trời còn chưa sầm tối, thế nhưng hầu hết dân làng từ già trẻ trai gái đều đã có mặt ở đầu làng. Họ lo sợ cho những điều sắp tới, cho nên ai nấy cũng đều cố gắng ra đây sớm nhất có thể. Ấy thế nhưng ở đầu làng chỉ là một bãi đất trống, cũng chính là khoảng sân của đình làng. Không có gã đàn ông tự xưng là hắc gia ở đó. Cũng chẳng có dấu hiệu gì là ở đây có trận pháp. Sư thầy, ông Hùng và Nhân cũng có mặt trong đám đông. Họ cũng như dân làng, họ đều đang lo sợ. Liệu rằng hát ra kia có thực hiện đúng như lời hắn nói? Và liệu rằng có thể giữ an toàn cho tính mạng của dân làng hay không? Trong tất cả mọi người còn đang hoang mang, thì bỗng nhiên có tiếng nói của một già, một trẻ. Này, ông... Chỗ này đẹp, tầm nhìn đẹp, chúng ta để bàn trà ra đây. Người đàn ông lớn tuổi hơn đáp. Rành còn, cũng có mặt nhìn đấy. <cười> Đặt cái bàn trà này xuống đây, còn trà đó để ta lo. Người pha trà giỏ ép, tịch hay mà trà giỏ thì tốt nhất là vẻ luôn đi, lo cái đông bánh. Dân làng đang lo lắng, tròn mắt nhìn về phía hai người vừa xuất hiện. Ấy không ai khác, chính là Lão Bạch và cậu thanh niên ở cùng lão. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như thế, mà hai người cứ hồn nhiên như không, lại còn mang cả bàn trà mà bánh ra mà ăn mà uống. Không ai có thể hiểu nổi. Với dân làng, từ trước nay họ chỉ coi hai người ấy là hai tên gàn dở. Nay lại được chứng kiến thêm cảnh này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net